Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhờ cháu sang thưa chuyện với ông bà Để ông bà sang đón cô ấy về Ông Cương lau nước mắt Rồi cười buồn Thế thì cậu nhầm người khác đấy Cái giang cháu tôi thì làm gì còn Nó mà còn sống thì năm nay nó vừa tròn 20 Dạo ấy ra nó bằng lòng lấy con dai Quan đốc phòng Ở luôn trên tỉnh thì đâu có chết Quát lại gào lên Nhưng mà cô ấy chết đâu Còn sống hiện đang ở nhà cháu Không tin Không tin ông bà đi ngay với cháu Về nhà cháu để gặp cô ấy Hai vợ chồng ông Cương lắc đầu nhìn nhau Rồi bà Cương nói Sống thế nào được mà sống Chúng nó chém rớt cái đầu xuống đất ấy Chính vợ chồng tôi nhặt Đem chôn mà cậu bảo sống mà Thôi thế này Chúng tôi mời cậu bớt ít thì giờ Đi thăm mã vợ chồng ông anh nhà tôi với cháu Giang Ba người trôn sát nhau Nghĩa địa đứng gần đây thôi Quán đứng ngay dậy vì tò mò Gã hâm hở nói Vâng, vâng bác cho cháu đi ngay bây giờ Cháu muốn nhìn thấy mã của cô Giang Bà Cương cũng đứng lên và nói Vâng, cậu muốn đi ngay thì tôi đưa cậu đi Bà Cương vào nhà lấy nón Quán háo quá Đến độ quên cả chào tử giã ông Cương Quán bảo bà Cương ngồi lên yên sau xe đạp Để gã đưa đi cho nhanh Gã dướn người đạp theo con đường làng Qua cái cổng gạch Là trông thấy nghĩa điện Bà Cương đứng xuống Chỉ tay về phía xa xa Nơi có ba ngôi mộ xây khá đẹp Bà bảo Đây Cây già nó nằm đấy đấy Bố mẹ hai bên còn con ở giữa Quán dướn người phóng tới Và khi đến trước ba ngôi mộ giống hệt nhau Gã tái mặt Há hốc mồm kinh hãi Gã quăng chiếc xe đạp trên mô đất Và chố mắt quan sát Quả thực trên ngôi mộ nằm giữa Có dựng tấm biên Trên đó gắn bức ảnh Để trong khung kính Phía dưới ghi hàng chữ Phùng Thị Giang Và người trong ảnh Chính là đứa con gái tên Giang Mà quán ôm ấp đã mấy tháng nay Và hiện vẫn đang còn ở nhà quán Bà Cương đi bộ lạch bạch tới nơi Nhưng quán không quan tâm Không thèm trào từ giã nữa Gã kéo chiếc xe đạp dậy và leo lên Hoàn người đạp gấp ra con lộ Dẫn lên đây để về nhà gặp Giang Mặc dầu trời đã bắt đầu tối Sao lại có thể trùng hợp như thế này được Chẳng lẽ đây là cái mộ chôn giả Không có xác chết Nhưng họ làm thế để làm gì Để đánh lạc hướng bọn cướp trăng Gã cứ cắm đầu đạp miết Phân vân suy nghĩ về hiện tượng huyền bí đang xảy ra Con đường trơn ướt tối tăm Nhiều chỗ Gã té lộn nhào xuống bột Lại vùng đứng ngay lên và đạp tiếp Tàng sáng Quán về đến nhà Nỗi háo hức muốn gặp Giang Làm gã quên cả cái không khí dần dận ở bờ ao Từ cổng Quán đã lên tiếng gọi Giang ơi Giang ơi có nhà không Gã cắm đầu đạp thẳng xe vào hiên Gã quăng xe ở gốc cao Và chạy lao lên buồng Giang đẩy cửa và đứng khựng lại. Căn phòng lạnh lẽo một cách khác thường, nhưng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, Giang vẫn đang nằm ngủ ở đó, sát mép giường, nếu chỉ trở mình một cái là có thể rớt xuống đất. Quán thờ vào, nhớ tới ngôi mộ của Giang bên làng phùng. Như vậy là Giang chưa chết như lời ông Cương nói. Quán Đức lặng nhìn mấy giây. Hôm nay Giang mặc đúng bộ quần áo mà ngày đầu tiên cô gặp Hà ngoài chợ. Quán nín thở, bước từ từ tới, miệng khẽ gọi. Giang ơi, dậy chưa? Không có tiếng trả lời. Chắc đêm qua cô ngủ trễ nên giờ này còn mê mệt. Quán đến bên cạnh Giang nhìn xuống và giật mình thấy da mặt cô xanh trắng như làn da của Hà lúc vớt dưới ao lên. Chiếc khăn nâu cuốn quanh cổ dường như có vết máu khô. Quán nhận ra cái khăn ấy cột hơi chặt như bó lấy cổ Giang. Quán cúi xuống, luồn một bàn tay dưới cổ, một bàn tay dưới lưng giang, đỡ cô vào nằm giữa giường, rồi gã gión rém mở cái nút cột khăn ở cổ giang để cô nằm ngủ thoải mái hơn. Nhưng cái nút khăn mới vừa cởi ra, thì lập tức cái đầu lâu rớt bộp xuống, lăn long lóc trên nền nhà.